352. Bạo động và chiến tranh Từ bất cứ quan điểm nào, nếu chấm dứt được sự bạo động trên thế gian này, thì cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện. Kỳ tô giáo dạy chúng ta làm theo ý chí của Đấng Cris và không theo ai khác, sự xấu ác chống lại ý chí này. Sự tự do, tính đạo đức, và phẩm giá của con người được đặt cơ sở trên cái tiền đề rằng một người thực hiện những việc làm tốt không phải vì bị ép buộc phải làm mà bởi vì giọng nói nội tại của y. Cái gì có thể ngu xuẩn hơn cái lời phát biểu rằng một người sống bên kia sông có quyền giết tôi chỉ vì kẻ cai trị đất nước y đang cãi vã với kẻ cai trị đất nước tôi? Bạn không thể vừa cai trị vừa vô tội.